Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế là nghĩa làm sao hả ông? Ông Nhường im lặng không trả lời Vì ông không thể trả lời được Ông đâu có khả năng đoán điểm giải mộng Để cắt nghĩa giấc mơ của vợ Bà Nhường ngẫm nghĩ một chút Rồi dè dặn nói Hay là Thằng Đắc nó muốn tôi hỏi thằng Đồng Thì sẽ phăng ra cái đứa ám hại con mình Đây nhá Nằm mơ lần đầu Cả thằng Đắc lẫn con Xuân đều bảo tôi là bị giết Nằm mơ lần thứ hai Thì lại chỉ thấy thằng Đồng Như thế có nghĩa là con mình nó bảo mình phải hỏi thằng Đồng Có phải không ông? Ông Nhường vẫn im lặng Ông thì ông lại nghĩ khác hẳn Ông hơi giật mình vì lời kể của vợ Lúc nãy Khi nghe vợ bảo rằng Đắc và Xuân bị giết Chứ không phải bị chết vì tai nạn Ông đã trầm tư điểm qua tất cả những khuôn mặt xa gần Mà ông có thể nghi ngờ là thủ phạm Ông không nghề nghĩ đến Đồng Bởi Đồng vừa là bạn Vừa là hàng xóm của Đắc Và lại rất sốt sáng trong đám tang con ông Bây giờ nghe vợ nói Ông suy nghĩ lại Và tự dưng lòng bồn trồn nghĩ đến Đồng Ông choáng váng trồm dậy Buột miệng nói Hay là... Hay là làm sao? hay, hay là... Hay là chuyện này Nó có dính dáng đến thằng Đồng bà nhỉ? bảo sao th th th th thằng đồng giết con mình à có, có lẽ nào lại như thế ông nhường phanh cúc áo quạt mồ hôi dù rằng trời mùa đông Ông V vân nói tôi tôi chỉ tôi không sáng chắc nhưng bà bảo là vừa rồi bà nằm mơ bà bà chỉ thấy thằng đồng trong giấc mơ làm cho tôi ờ, ông ông ông đoán là thằng đồng à ông nhường là im lặng Bà Nhường cũng không hỏi nữa Cả hai cùng nằm yên suy nghĩ Mặc dầu trời đã quá khuya Mắt ai cũng cay nhất Vì thức trắng đã mấy đêm Một lúc sau bà Nhường bỗng nhỏm đầu dậy Xoay người nằm sấp Đồng thời lay mạnh vai ông Nhường Vì tưởng ông đã ngủ Bà hồi hộp nói Ừ không khéo ông nói đúng đây Vì nó giết con mình Cho nên nó lo cho đám ma thẳng ắc nhiệt tình hơn Cả việc nhà nó nữa Nó làm thế là để đánh lạc hướng, vì nó có thật nó giật mình, phải thế không ông? Ông Nhường thở dài, gật đầu đáp. Tôi thì tôi cũng đoán thế, nhưng không dám nói ra vì sợ oan cho người ta. Buổi sáng, ra sân sau rửa mặt, tự dưng ông Nhường nhớ lại mọi chi tiết đã xảy ra trong đêm. Ông ngừng tay đưa mắt nhìn sang phía nhà đồng, cách ông có hai căn. Ông thấy bà mẹ đồng vừa bưng cái nồi từ dưới bếp lên nhà trên, lòng bồn chồn như lửa đốt. Ông nhường thơ thần trong sân một lúc rồi quyết định sang nhà đồng, hỏi thăm về cái chết của Đắc, xem phản ứng của đồng như thế nào. Từ lúc nghe vợ kể về giấc mơ thứ hai, bỗng dưng ông cứ tin chắc trong đầu rằng đồng có dính dáng đến cái chết của Đắc. Ông bước vào nhà, vợ ông cũng vừa thức giấc, đang ngồi vấn tóc. Tôi chạy sang bên thằng Đồng Giờ này chắc nó cũng thức rồi Bà nhường đồng ý ngay Chỉ dặn thêm Ừ ông nhớ dạo vờ cảm ơn nó giúp mình Rồi lựa lời mà hỏi ông nhé Ông nhường gật đầu không đáp Lời vợ dặn hoàn toàn thừa thải Vì ông cũng định bụng sẽ nhập đề như thế Ông mở cửa trước và tắt tả ra đi Nhưng sang đến nơi Ông mới biết là Đồng không có nhà Bà mẹ Đồng hỏi Có việc gì mà ông tìm cháu sớm thế Đó đi từ chiều hôm qua chưa về Ông Nhường nói vài câu cảm ơn Rồi thất vọng quay lại nhà Quả đúng như thế Sau đám tang của Đắc Đồng vừa về đến nhà Thì có người gọi đi ngay Bố mẹ Đồng đã quen với sự vắng mặt thường xuyên của Đồng Nên ít khi thắc mắc Hỏi con đi đâu Thật ra thì Đồng Toàn và Đắc Đều nằm trong băng buôn lậu ở biên giới Lãnh công việc chuyển hàng và giao hàng Nhờ làm ăn trót lọt mấy năm liền Đứa nào cũng có số vốn rất khá Và vì vậy Đắc dám thản nhiên dọn ra ở riêng với Xuân Bất chấp cả hai gia đình đều phản đối Bất chấp là vì Đắc không cần ai giúp đỡ tài tránh Đắc có hông đa Lại mua được căn nhà nhỏ gần ngã ba lò gạch Bên ngoài bìa làng Làm tổ ấm cho vợ chồng mới cưới Đồng và Toàn cũng dư giả y như Đắc vì chuyến hàng nào cũng chia ba. Nhìn bề ngoài, dưới sang hồ chỉ thấy đó là một bộ ba hết sức gắn bó, từng chừng đã kết nghĩa với nhau, nhưng ngấm ngầm bên trong lại chứa được một bí bật sâu xa, đưa đến cái chết của xuất và Thắc. Đồng vốn quen. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net